Câu hỏi kế là cho con hỏi sao ba con hay nói chuyện lung tung chửi bậy một mình hoài hay la vợ con mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi bác sĩ nói không bị gì cả à, con xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên <cười> giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ bắt mạch ba coi ba bất mãn ai Trong gia đình mình làm những cái gì Mà để cho ba phải buồn phiền Mà ba không thể nói được Thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn uh, uh, Sân si chửi bới Mình phải đi tìm cái nguyên do Chứ còn uh, em ở tuốt bên này Mà em cũng <cười> Có biết gì về bác đâu mà hỏi em Đó, Còn nếu là chắc muốn nói về Coi coi bác có bị gì không đúng không Cái này là chưa nhìn mặt Chưa khám thì chưa biết Bác sĩ khám chưa ra bệnh Mà em chưa thấy, chưa biết gì hết Biết bệnh gì Tuy nhiên trước khi chúng ta nói tới Cái nghiệp bệnh Có thể quý vị tin là Ai dựa, ai nhập gì đó Trước khi mình tin cái đó Hãy nên thực hiện những cái gần nhất Là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi Từ những nguyên do nào Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết à thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia thì là mình đã đã bắt được cái mạch rồi đó. Đúng không? Thành thử ra thí dụ thôi. Tự nhiên á nhà mình đó cái cái xinh đó, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bắt nó bị bể ở đâu, nó bị lủng ống chỗ nào. Mà nước nó rỉ ra Như mình cầm một cái nồi nước Tự nhiên để đây hồi nó răng dũng nước Thì mình biết là cái nồi này có vấn đề Thì mình phải làm sao tìm cho được Cái lỗ mà nó bị lũng đó Để chúng ta chữa nó Chứ không phải tự nhiên sách lại Bác bác bác chữa dùng tôi nồi tự nhiên sao nó lũng Thì người ta cũng phải làm vậy thôi Còn nếu mà mình biết Ngay cái chỗ đó mình chỉ người ta chữa lẹ hơn còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ là giờ người ta đi tìm <cười> cái nội luận chỗ nào thì à, nghiệp bệnh đó, nó có 3 loại phải không thân bệnh à, tâm bệnh nghiệp bệnh thì có thể quý vị hỏi muốn hỏi cái chuyện đó đó muốn hỏi là có thể ba con mà tự nhiên sao giờ không chửi với um sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì trước khi mình nói chuyện đó đó thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên dẫn tức la rầy ở những cái khoảng nào ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn nó thiết thực hơn rồi dụ mình cứ tin mấy cái vụ này rồi thậm chí không có ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó thì mình bị mất tiền mà không được việc cho uổng lắm may là hỏi pháo hoa đó <cười> <cười> Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm Một ông thầy mà thích làm tiền Là, là mệt rồi đó Đấy không Cho nên là Trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh Có thể là tâm bệnh Có những cái nỗi niềm ở trong lòng Người già thì hay lớn tuổi Thì sinh tật à, Nên để ý cái chuyện đó Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra Mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh à, Mà nó đổi tánh theo Tùy theo từng cái trạng tuổi và nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác. Từ nhiều lúc bực bội mà không nói được. là Không nói được thì cứ phải phát vạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. À, câu hỏi của con là khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã ba năm con mới về con con về mới đi xuống mẹ nam hải à, cầu à, mẹ nam hải cầu xin nếu má con tuổi thọ còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành sát con à đừng hành sát quá, con nguyện sẽ cúng tượng quan âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu ở bạc liêu thế đâu phải không? À, à. mình không gì Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ nhớ vậy á, <cười> mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại Em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi Ở dưới kia nhiều tượng quan âm rồi Con có đi uh, trở lại mẹ Nam Hải Mua trái cây tạ lễ và trình bày Con đã đặt tượng ở nơi khác Như vậy con có thất hứa với mẹ quan âm Nam Hải không? <cười> Tội nghiệp không? À, bây giờ trước khi Phó Hòa trả lời cái này đó Thì chị phải cho Phó Hòa biết Là lúc mà chị thưa Với Ngài Quan Âm Nam Hải Ngài Quan Âm có đồng ý không Có có gật đầu nói được rồi Thôi cúng đâu cũng được không Thì nếu mà Ngài im lặng Ngài không nói gì hết Chị đi về bình an tới bữa nay là Ngài ok rồi đó Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi Ở trên kia thiếu Thì đậu hữu cứ cúng đi không Ngài quan em im lặng Bằng chứng là Ngài bắt ấn Ngài vẫn nhìn mình Ngài nói go head <cười> Tiếp tục làm thì ok Thật sự ra thì um, Cái đó là do cái tâm thành của mình Mình nghĩ mình hứa với quan âm chỗ này Mà cúng chỗ kia được không Thật ra quan âm chỉ là một thôi Không có hai ba gì hết Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài Mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau Ví dụ như Đức quan âm à, Ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là quan âm nam hải rồi có một cái một cái người đó họ bị bệnh họ tới họ xin đức quan âm đức quan âm đã giúp cho họ hết bệnh chúng ta gọi là quan âm thí dược thí dược là cho thuốc rồi có nhiều người kia ta sợ quá ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống rồi, ta tới ta cầu đức quan âm đức quan âm Cho họ cái năng lực không sợ hãi Thì chúng ta gọi là quan âm vô úy Thật ra cũng là ngà Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ Mà người ta gọi thôi Cho nên chị đừng có ngại đừng có lo Là mình thật ra mà nói Mình là một Phật tử trợ, Mình phát nguyện xong rồi Trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cũng Nhưng mà cũng có cái hay Trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha Mình hứa chỗ này Mà giờ ở chỗ khác thôi lịch sự lợi thương tiếng đi <cười> Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây Mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá Mà chỗ kia thiếu Thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia Chùa kia thiếu Còn giờ ngày dư quá Ngài không có chỗ đứng nữa Thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia Cái đó cũng là cái tâm lành Dạ không sao Nhưng mà yên tâm mà Không có thất hứa gì hết à, Mình có làm là được rồi Còn như ngày mấy ngày nay à, Có một Phật tử gọi Nè thầy ơi con hứa hồi đó đi vượt biên á à, Lúc mà sắp chết á Trời ơi, khổ quá rồi giờ nguyện quan âm mà cho con được đến bờ rồi con cạo đầu Mà ba chục năm rồi không có cạo <cười> Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè Sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè Thứ nhất á, là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không Thứ hai mà bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hết lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không thành tử ra cái này là là hỏng tính nha <cười> nhưng mà phôn là hỏi của bà nói dạ được hỏi rồi à, con có cần phải à, à, khấn nguyện gì không đấy cô cứ ở nhà của cô cô đến ngay bằng phật ngày trước con gặp nạn con hứa con xuống tóc vậy đó bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc hoàn nguyện xin phật chứng minh cho con rồi lại ba lại nhờ ông đức lưng quần mình ra cả <cười> nhờ ông chồng mình ra cạo giùm thì thật ra quý vị thấy không đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha thế này. thứ nhất là tiệm giờ muốn đi rất tốt không có để nhà dài quá không được phải không thời sẵn kỳ này cạo mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào hay quá đúng lúc luôn vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa không thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, Là mình không cần một cái điều kiện nào hết à, Mình có điều kiện các ngài là Nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện à, Ký sổ ra quen à, Thế thì không sao Cái đó cũng là những cái um, Nhiều lúc mình nghe như vậy đó mình mới uh, Mình mới thấy thương uh, Những cái tâm của chúng sanh mình Và mình sẽ thấy rất thương Các Đức Phật và các Bồ Tát Các ngài có cái nguyện Thầy trước khi dứt lời thì Phó Hòa xin uh, Cũng nói thêm một chút á, Là đại chúng nhớ á, Là Phật Bồ Tát á, Khi các ngài phát nguyện á, Các ngài có hai thứ nguyện Một cái á, gọi là nguyện chung Một cái gọi là nguyện riêng Nguyện chung á, Ví dụ như đó là Rộng độ khắp chúng sanh Các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết Nhưng mà Có những vị có những cái biệt nguyện Có những cái nguyện riêng như ai Như Phật Dược Sư Có 12 nguyện riêng của Ngài Như uh, Như uh, Đức Quang Âm Có 12 nguyện riêng của Ngài Như uh, Địa Tạng Bồ Tát Nguyện riêng của Ngài Là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh Còn như nguyện chung là như thế nào Mình không nói riêng một cái gì hết Mình nói sao Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Vì những câu đó là cái nguyện chung Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với uh, các ví dụ như Đức Phật Di Đà Có 48 nguyện riêng của Ngài Thì mỗi một Đức Phật Hay là vị Phật nào Có những cái nguyện đó riêng của các Ngài Thì chúng ta gọi là nguyện riêng Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung Thì chúng ta gọi là nguyện chung Tức là không có biệt riêng Một cái biệt nguyện nào Thì nói như vậy Để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát Các Ngài đều sống và hạnh phúc Theo cái bản nguyện của mình Nhờ vậy cho nên các Ngài không hề đau khổ Thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ Pháp hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn À, một ngày phải ra với chúng à, gần như là, coi như là bốn lần à, Là hai thời kinh, rồi hai thời à, sinh hoạt Phật Pháp Coi như là bảy ngày liên tiếp, không có ngày nào nghỉ hết Nhưng mà Phá hòa không buồn khổ gì hết Phá hòa rất là vui Là tại vì Phá hòa thấy rằng à, Cái nguyện của mình làm được gì cho Phật Pháp Thì mình hết lòng mình làm Thì Pháp Hoà nghĩ rằng Chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao Thì nó cũng khiến <cười> Ở nhà mà không được nghỉ, vẫn phải làm việc Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là Mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận Để hướng dẫn các thầy Các cô mà đang có duyên tu học với mình à, Vì vậy mà Chúng ta mới có cái duyên gặp nhau à, Dù là trên online Chúng ta là ở trong một ngôi chùa à, Có tên là Diệu Đế Diệu Đế tức là những điều chân thật màu nhiệm gọi là diệu đế chữ diệu là vi diệu màu nhiệm chữ đế là chân lý là lẽ thật gọi là diệu đế là vậy đó nếu mà mình học phật á nếu mà mình học phật mà mình không có hiểu được và mình không sống được với diệu đế đó thì coi như cuộc đời mình khổ bởi vì cái gì là diệu mà cái gì là đế và cái gì gọi là diệu đế ví dụ như quý vị thấy chùa bên để cái chuông bên để cái mỏ hai cái phải không bông chân hai bình trái cây chân hai dĩa cái gì nó cũng rất là cân xứng Và lý do nào nó cần phải được chứng bày Một cách cân xứng như vậy Chính là diệu đế Bởi vì một bên là tục đế Một bên là chân đế Mà nếu người nào mà ứng xử Trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời này Mà không có thẩm thấu được Không có nương tựa tục đế Không có nương tựa tục đế Để thấu đáo chân đế Thì người đó không thể thấy Niết Bàn Không thể đến Niết Bàn Không ném được hương vị của Niết Bàn Nói một cách khác Người nào không nương tựa tục đế Không sống được với chân đế Thì người đó không có an vui Vì Niết Bàn nghĩa là an vui Niết Bàn không phải là cái chỗ cái nơi Để đợi chết mới tới Niết Bàn nghĩa là khi tâm mình Vắng những khổ đau phiền não Và nói cho cùng thì hàng ngày chúng ta sống Trong cuộc đời này Từ sáng tới tối Chúng ta chưa rời tục đế Nhưng mà tại vì chúng ta sống với tục đế Mà chúng ta không lấy cái chân đế thì chúng ta ôm được cái tục đế Cho nên khổ đau vẫn là đau khổ Bây giờ tục đế là gì? Tục là thế tục Là thế gian Là những cái phong tục tập quán bình thường của con người mà đã được chấp nhận Ví dụ Ví dụ Đối với chân đế Đối với chân đế mà lấy cái nhìn của chân đế mà nhìn đó, Vợ chồng là một nuôi khổ đau. Nếu mà lấy cái chân đế mà nhìn đó, Nói thương nói yêu vậy chứ Không có thương yêu gì thiệt sự hết Nếu mà lấy chân đế mà nhìn Tại vì còn thương người, người đó còn lo cho mình Mình thương lại Chẳng qua là qua lại Rồi thử bây giờ mà đi tới chỗ nào Mà gặp người khác chiêu chuộng hơn Quên người cụ Mới thơ tháng rồi đây còn mang nồng Tháng sau đã thay đổi Nếu mà lấy cái chân đế mà nhìn Nhưng bây giờ mình cắt cái đó qua bên mình nó tụt đế cái đó đã. Những cái gì trong cuộc đời này có người chấp nhận Ví dụ như Nam nữ thương nhau làm để đắp cưới Là tục đế đó Rồi phải có con Tục đế đó Đi chợ phải trả tiền Mà tiền là gì tờ giấy thôi Nhưng mà nó được xác định Giá trị cho nên nó có giá trị Còn tiền mà chưa có in ấn của chính phủ ra Xác định cái này có giá trị Thì là tiền giả Mặc dù in giống hình giống thật đó nhưng mà nó chưa qua cái hệ thống máy móc kiểm duyệt hay là chứng nhận của chính phủ thì chúng ta kêu là tiền giả Chứ thực sự là tiền cũng là tờ giấy thôi rồi tiền đồng tiền cắt nó cũng là đồng chi vậy thôi nhưng mà hãy cái gì thế gian chính phủ xác định nó thì cái đó gọi là có giá trị thì cái gì mà thế gian chúng ta đang làm đây nè Mà được tất cả mọi người chấp nhận Là tục đế. Ví dụ như hôm nay Theo cái lễ của Á Đông mình Hôm nay là mùng 5 tháng 5 Phải vậy không Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà chúng ta gọi là Tết gì Tết đoan ngọ Tết đoan ngọ Chữ đoan nghĩa là gì Chữ đoan nghĩa là bắt đầu Chữ đoan nghĩa là bắt đầu Chữ ngọ nghĩa là buổi trưa Tết đoan ngọ là cái lễ này Nó chính thức nó bắt đầu vào buổi trưa Cho nên người ta Đúng 12 giờ trưa người ta ra người ta phơi nắng Đúng không? Có không? Ở Việt Nam có phơi nắng Mà thậm chí có nhiều người còn mang quần áo Để ra ngoài trời phơi nữa Vì người ta quan niệm rằng Cái nắng của cái Tết đoan ngọ đó Đúng ngay cái giờ đó đó Ngay cái, cái giờ 12 giờ là ngọ nhưng mà đoan tức là bước vào cái giờ phút của buổi trưa đó ra phơi nắng để chi đón ánh mặt trời của cái cái mới đó cho nên Tết đoan ngọ còn được gọi là Tết đoan dương dương là mặt trời nguyệt là bộ bàn đêm đó. cho nên Tết đoan ngọ còn có một cái tên là Tết đoan dương Là giờ phút đó mình đón cái ánh nắng Và ngày đó ai cũng ăn bánh uống nước trò hết Ở đây mình ăn hết chưa <cười> Có đâu ăn <cười> <cười> Người Việt mình cũng có cái tục Gọi là Gọi là Tết uh, Mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ người hoa cũng có cái lễ đó người việt mình ở dưới quê người ta còn xài một cái từ rất là bình thường Đó là gì ngày diệt trùng ngày diệt sâu việt nam mình ngày xưa tết Đoan ngọ còn có cái tên gọi là ngày diệt sâu bọ vì bắt đầu mùa thì người ta bị mấy con đó cho nên là người ta cúng để mà coi như là đừng cho đo nó phá mùa phá màng người ta Cho nên cái ngày đó ta cúng Để ta cầu nguyện cho nên gọi là diệt Diệt không có nghĩa là mình đi kiếm Cái thuốc mình giết nó không? Nhưng mà mình coi như mình bày tỏ mình, Cái sự uh, cầu nguyện của mình Để cho một năm mình Được trúng mùa Bắt đầu làm tốt Không có bị sâu bọ. Vậy thì cái đo ngọ đó, đó Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như Cái, cái lễ đo ngọ này Nó khác gì với những ngày không phải đo ngọ không Có khác không Cũng bình thường thôi Mỗi người cũng thức dậy Cũng phải rửa mặt Rồi cũng phải đánh răng Cũng phải đi làm nói chung vậy Thì cái chân đế là cái cách sống của mình Còn tục đế là mình tùy thuận Theo phong tục tập quán thế gian Ở chùa mình á Không có tết Tết là tết của dân tộc Việt Nam Đâu liên hệ gì tới đạo Phật Nếu nói về phân tích Nhưng mà đạo Phật Đi tới đâu Đều có thể hội nhập được với văn hóa Với phong tục tập quán Của đất nước đó Cho nên chúng ta bưng nguyên cái Tết vô chùa Và bởi vì Đức Phật Di Lặc Là một vị Phật Tượng trưng cho hạnh hoan hỷ Vui vẻ Cho nên mình mời Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết Để biểu tượng ngày vui Của năm mới Và chúng ta đã gọi ngày đó là gì Mừng xuân di Lặc Mùa xuân này không phải là mùa xuân bình thường của thế gian nữa Bây giờ là một mùa xuân của người sống với cái hạnh hoan hỷ Người nào sống hoan hỷ là người đó có mùa xuân Cho nên người nào mà cả ngày không cười Nói trời anh làm gì mà nhìn không có mùa xuân Vậy thì đâu phải Tết mới có mùa xuân phải không Ngày nào mà cũng có mùa xuân Mình sống trong tục đế Nhưng mình vận dụng chân đế mình ôm nó Ví dụ quý vị cúng tổ tiên thờ Ông bà tổ tiên là tục đế Phong tục tập quán mà Ông bà chết mình thờ Bởi vì theo xưa là Khi ông bà còn sống mình phụng dưỡng Khi ông bà cha mẹ qua đời mình kính thờ Để chi? Để không bao giờ mất gốc rễ Không bao giờ mình mất cội Mất nguồn Quên tổ quên tông Cho nên chùa Cũng tùy thuận cái phong tục đó Nếu không có cái vụ mà cúng bái thờ phượng Chắc năm mình đi chùa mùng 1 tết Nhưng mà giờ nhờ tôi có thờ ông bà tôi ở chùa Cho nên lâu lâu hay là mỗi tuần tôi đi thấy chùa Vậy thì nhờ cái phong tục đó, cái tục đế đó đó Mà đưa mình về chùa, sống được với chân đế là nghe lý, nghe đạo lý bây giờ đại chúng lấy cái, cái cái nhìn của chân đế để chúng nhìn tất cả mọi sự việc thôi kệ các pháp nương nhau các pháp nương nhau đấy ví dụ như bây giờ cái cái cái, cái hoa này nè mình cắt nó ra mình trưng nhưng mà nếu mà hoa không mà không có lá thì đâu có đẹp cho nên là lá là là một pháp hoa đạn làng pháp Lá hoa nó tương với nhau Để cho nó đẹp Nhờ lá mà làm cho hoa đẹp Nhờ hoa mà làm cho lá đẹp Nếu mà hoa đứng mình Thấy hoa không, không có lá Lá đứng mình, lá không có hoa Phải không? Cho nên hoa lá phải có mặt Rồi cái thứ hai nữa Nếu như mà một cái bình hoa này Mà trắng tươi Mình nó chờ chừng gì như đám tang vậy Thế gian ta nhìn mà Phải chẹm vào. Màu trắng đi với màu đỏ nổi nè Trắng đi với vàng đẹp nè Đó, cho okay. mình chen vào. đó Các Pháp nương nhau Vậy thì đại chúng thấy Mình sống mình có nương nhau không? Nương nhau hết Mình sống là mình nương nhau hết Không có nhau là mình chết Cho nên không bao giờ mình nói rằng Tôi là độc lập mình, không có Ví dụ cái bàn này á Mà không có cái tấm vải này trải thì nhìn bàn nó nó trụi quá mình Có tấm bàn vô giống như cái mặt mà có cái chân mài vậy đó Nhìn coi nó được một chút Để thì cũng được, có ai nói gì đâu Nhưng mà có thì nó đẹp hơn Cái mặt mình để vậy ra đường có ai nói gì đâu trét một chút lên cho coi cho nó được à, tục đế mà Nếu mà nói chân đế á cái chân đế là mình có để cái gì lên già nó vẫn già nhăn nó vẫn nhăn nhưng mà chân đế là vậy nhưng mà cuộc sống phải có tục đế cho đại chúng nhớ là diệu là vi diệu đế là lẽ thật mà trong cái tục này á nó có ba ý nghĩa chữ tục nó có ba nghĩa một Là hư giả vì vô minh Thứ hai Là Tất cả hiện hữu là do nhân duyên Đây nè Pháp quà nó bây giờ tục đế ha Cái hoa này có phải giả không Giả mà Mình kêu là hoa thiệt đúng không Nhưng mà cái thiệt là tại mình nói vậy thôi Chứ còn 10 ngày sau nó cũng chết mà Nếu mà nó thiệt thì nó đâu có chết Nó giả cho nên chết Thân này giả là thiệt Giả Nhéo biết đau kêu thiệt chứ thiệt sự đó. Chút một tiếng sau nó hết Mà thậm chí đang đau vậy đó Nhéo cái đau vậy đó Mà người đó đưa tay vô thôi tôi xin lỗi mà Hết liền <cười> Đang đau nhưng mà hết giận Vậy thì cái mà chúng ta gọi là thật đó Nó cũng là Cái thật đó là giả thật Chứ còn Nhìn thật với cái chân đế mà nhìn giả Vậy thì chữ Tục nghĩa là một á, Cái nghĩa chữ tụng nó có ba nghĩa Nghĩa thứ nhất Là tất cả là hư giả. Cái thứ hai là tất cả đều là do Hiện hữu đều là do duyên Đấy. Nếu cái hạt hoa cúc Không có nước Sao nó sống Sao nó mọc Không có đất Sao nó mọc Không có mặt trời Chiếu nắng Sao nó lên cây Cho nên cái hoa này Nó nhờ nước Nhờ đất Nhờ nắng Vậy thì chính vì vậy cho nên nó giả Nó nướng nhau mà Phá Hòa đi Mỹ nhiều lắm Nhưng mà trong đầu Phó Hòa là không có biết Cái tiểu bang nào nó gần tiểu bang nào nó không có biết Nếu mà Phó Hòa mà biết là Alabama mà Cái chỗ anh sắp đi giảng này mà nó sát ở đây á Là mình đã liên lạc mình đi qua đây rồi Không biết Nhưng mà may sao quý sư cô ở đây liên lạc được với thầy Trụ trì Chùa Liên Trì cho nên thầy trụ trì mới liên lạc nói giờ mấy sư cô mà cái chùa mà thầy hứa cả chung năm nay thầy không tới hồi <cười> vậy hả thôi đúng lúc quá thôi để vô chương trình thì quý vị thấy không nếu cái duyên không qua qua bên đó thì làm gì có cái duyên hôm nay vậy thì tất cả là gì và thí dụ chính là cái duyên mình tạo đúng không là mình là mình sống theo cái phong tục với mình thuận theo vậy đó sẵn về này thôi cho tôi kia sẵn kia cho tôi nọ mình hay sẵn lắm không anh anh sẵn đứng đó lấy tôi cái này <cười> anh ta chị sẵn nấu cơm cho tôi ké sẵn mà cái đó nhà phật gọi là gì biết không à, nhà phật gọi là duyên nó tạo nên duyên trong duyên này nó nhờ duyên này mà nó tạo ra những cái duyên khác Có nhiều người đi đám cưới bạn Đi ăn đám cưới của người bạn Vô đó mới gặp được cái cô mình thương Ê, Rồi tới hồi đám cưới nhà hỏi Anh chị sao biết cho tôi đâu quen đâu Tôi đi đám cưới người bạn Rồi tôi cũng đi đám cưới Hai người gặp nhau trong một đám cưới đó Thậm chí đi đám tang Thậm chí đi đồ chơi đó Rồi gặp nhau duyên hết. Vậy thì cái gì mà thế gian này người ta chấp nhận Chúng ta gọi là tục đế Còn cái chân đế là gì? Là lẽ thật của nó là nhìn vô tất cả là duyên, là tạm. Mình nương theo nó, mình sống. Nhưng mà không có khổ với nó nếu nó phải rạng. Thậm chí hôm nay quý vị tạo duyên cho Pháp đến. Nhưng bây giờ máy bay của Hoà nó đi lê nó không tới được. Đâu phải Pháp Hoà muốn đâu. Nghe nó hôm qua hồi sáng hôm qua gì ở đây mưa bão gì nữa đó. Ví dụ Pháp Hoà tới Houston rồi. Chuẩn bị connect vô đây mà ở đây có bảo ổng cho vô Thì cũng vậy thôi Rồi ví dụ bây giờ Pháp qua tới hôm trước khi mà bảo Tới chùa đây ở trong này rồi Mà tại vì bảo quý vị cũng đâu dám đi Nó thôi Đừng gì đi gặp ổng cái má công thấy không? Thôi không sao Ở nhà nghe youtube cũng được Cho nên á Trong cuộc sống của chúng ta nếu mà không mình cố gắng mình làm việc đó mà không được cũng cứ nhẹ nhàng vì mình chân đế là gì tất cả là tạm tất cả là tạm cuộc sống này tục đế đầy dậy hết từ sáng tới tối gặp nhau cái chào anh chào chị là tục đế thôi tại vì thế gian gặp nhau phải chào không chào người ta giận Ăn cơm người đó no rồi biết họ ăn rồi nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời tiếng tục đế đó Ổng hơi người ta buồn Nhưng mà lỡ ví dụ như á mà người ta có quên mình á Thì mình lấy chân đế ra mình sống Theo lẽ nó phải mời tôi đó Mà thôi kệ chắc nó không thấy tôi giận chi Chân đế ra cái hết khổ hết buồn Mà hãy chân đế mà có mặt đường vậy Nó ôm được cái tục đế Mà mình expect, mình nghĩ là nó Họ phải mời mình, mà mình có chân đế Mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng Là thấy Niết Bàn phải không Hồi nãy bà nói đó, trong kinh Đức Phật nói Nếu mà người nào không có Sống cuộc đời này mà không nương vô tự, tục đế Mình phải nương tục đế Phải không Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế Mà người không thấy được chân đế Thì người đó không thể tới được Niết Bàn Không có được Niết Bàn Thì Niết Bàn là gì? Là niềm vui Niết Bàn là niềm vui Còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống đại chúng nhớ phải thôi Mà cuộc đời này á Nếu mà nói theo Gọi là tứ đế của đức Hồi nãy là hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế Nhị đế là tục đế Và chân đế Chân đế nó còn được gọi là Đệ nhất đế Hay là thánh đế Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó Nó mới làm cho mình Thoát ly dính mắt chấp trước Vượt khổ đạo Mà con người mình xảy gì khổ là vì sao? Vì chấp thôi pháo ví dụ vậy nè thật ra con người nếu nói cho cùng á là chúng ta vô ngã không có mình không có thật thế là mình ví dụ mình nói không cái điều đó tôi biết cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết đúng không nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình toàn là gương của người khác lượm lặt của người khác bỏ vô vô cái bản thân mình cái đau mình để gọi là tôi biết thằng tiếng nói cho cùng cái biết của mình là lo lộn chứ có gì của mình đâu à không có của mình thì làm gì mình cũng không có thì làm gì cái có của mình à mà thấy được vậy gọi là vô ngã ví dụ như người đó nói cái đứa đó là vợ tôi chồng tôi thiệt không thật vậy không nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời Hai là không còn thương nữa Cái tự nhiên cái của mình và nó không phải là của mình nữa Vậy thì cái Rồi quý vị thấy tiền á Dặm túi mình là của mình phải không Đi ra chợ mua đó 5 đồng Móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không Không Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á Là chúng ta gọi theo tục đế đó còn chân đế là không có cái gì của mình hết ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình nghĩ cho cùng có của mình gì đâu rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở mình nằm chết ở của mình nữa không của nhà hoàng <cười> lúc sống giành dữ lắm mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ thậm chí mà Lúc mà mà khổ, lúc mà thương Nhìn đắm đuối Tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất Rồi thôi thôi tôi sợ lắm tôi dám nhìn đâu Có nhiều người đâu có dám vô nhìn Rồi có nhiều người đi đám tang rồi bất đắc dĩ Bạn bè thân thiết phải đi chứ đi vô nhắm mắt Đi ngang nhìn vậy thôi chứ Tưởng đâu lên có nhìn với thiệt sĩ đi tới đó Xui cuối cuối vậy <cười> Tưởng đâu mình thành kính lắm Mà thiệt sự đang sợ đó Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu Đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng từ tóc, tai, răng, móng Bản thân mình đây chẳng của mình mà Ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết Ví dụ như mình có đứa con gái Mà con tôi Nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác đó, Thì người ta kêu là con già đó Chứ đâu phải của mình Trong trong cái đầu mình có đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc Con gái là con nhà người khác Tại đó đâu có sống với mình Mình sanh nó ra mình nuôi nó lớn Để mình cho nó làm vợ Làm dâu gia đình người khác Thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi là Nữ sanh ngoại tộc Thậm chí Người ta còn bày theo cái tục đó, Là con gái á mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết á, mà về nhà mà để tang là đổi cái khăn á, là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái cái cái cái miếng tang đó lên ý nghĩa là ý nghĩa là gì ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ cho nên tôi xấu hổ bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang tôi xấu hổ lắm tôi phải che mặt lại hồi xưa mai cái cái cái mấn mà cái khăn nó chùm lên đầu người, người, người con gái là phải phủ cái mặt xuống nhưng mà nếu người con dâu á bẻ lên bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này tục đế hết ai biết mình là ai đâu nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu phủ cái đó xuống kêu con gái vậy thôi rồi hai đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại chấm xanh là kêu cháu nội chấm vàng là kêu cháu chắc mà chấm nào cũng chết chắc <cười> phong tục mà lục đế phải không và chân đế mà nhìn lại gì tạm hết tạm hết cái khăn cái khăn nóng nói lên gì hết á nhưng mà không có không được không có không được phải không Không có không được Thật sự bây giờ mình có để tang 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm đó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ vừa hạ nguyệt xuống cái lột vụt xuống luôn xong. là nếu mình nhìn vô cái cái mình nhìn vô cái phong tục đâu có được, phải để tan đủ 49 ngày. Ít nhất vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn á Tâm tan mới quan trọng Cái tâm tan mới quan trọng Còn cái tan gì là hình tượng Nhưng mà không có không được Vì đó là phong tục Mình là người Việt Nam Người Trung Hoa Ăn cơm bằng đũa Cho nên cũng phải có để đôi đũa lên đó Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa thôi chi Ấn Độ ăn bóc mà <cười> ông lẽ giờ cúng như ở ấn độ cũng đem ba đôi đũa lên để mà nếu có để cũng không sao vì phong tục mình ăn gì cúng nay đa số là cúng toàn mấy món mình thích cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba chứ nhịn bàn thờ này năm thích nè bảy thích nè chồng tôi thích nè con tôi thích nè chứ không có ông bà thích món gì chứ đi chợ mua một cái một cái nại chuối rất là xanh đẹp đem về để bằng phật mãi chín cái là đem xuống liền mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa coi trái nào chín tụng kinh mà ngó nhất là lúc mà niệm phật á niệm phật là khỏi cần phải nhìn chữ nhìn kinh phải không nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà bà già vừa dứt kinh cái trái này chín mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để <cười> Vú trái cây cho mình vậy đó. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ Trái cây tục đế Bình hoa tụt đê Chè xôi quý vị cũng tụt đế Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi Nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi Giờ biết hết nhất là hãy sống chùa huế là ăn bánh ăn bột lọc mà phật của mình là sướng lắm ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ ở chùa huế ăn bún bột huế ăn bánh bột lọc ăn bánh nậm vả trộn mít trộn ở chùa nam là ăn kiểm mút mùa vậy thì quý vị thấy không phóng tung quá Vậy thì có, mình bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế. Và chân đế là tất cả chỉ là nương phương tiện là tạm có. Lấy cái đó ra ôm được cái cái tục đế thì nó có hụt một chút nó thiếu một chút không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung Anh sống được với Anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết đó. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn Để xác định anh là chồng là vợ Chiếc nhẫn đó Nó chính là cái, cái mốc Để nó giữ người đó lại Để biết anh bây giờ là chồng là vợ Sống đúng cái đạo lý của vợ chồng Thế thôi Áo này đâu làm nên thầy Nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại Ông có cái áo te rẹt Người miền Nam là te rẹt là đi <cười> Ta bà Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi Đứng cho khoan thai cho đàng hoàng Phải không Chiếc áo nó không không nói lên được Nhưng nhờ cái đó đó Giữ được cái hình tướng của người tụ bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa bây giờ quý vị mang chuông mang mỏ con đồ lên thì quý vị là cái chùa thì cái hình ảnh chùa này là tục đế mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ có chuông có kinh có phật có khánh có vậy đó đó là mình tục đế Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam Mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy Nhưng mà hãy người Hàn Quốc kiểu của họ khác Người Tây Tạng kiểu của họ khác Họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ Không lẽ bây giờ mình mình sống bằng 100% của người Việt Mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản Mình nói ở đây sai sao Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác Và cái chân đế chỉ là biểu tượng Chân đế là mình biểu lộ Mình nhận cái đó Và cái người mà sống được với chân đế Mà lấy thấy chân đế như vậy Như như hồi nãy nó dẫn một câu vậy đó Và vì sao mình nói được cái đó Tại vì mình nhớ rằng Định nghĩa của chữ tục Một là giả Hai là duyên Tất cả là giả Hai tất cả là do duyên Cái thứ ba là gì Ngôn ngữ hí luận vào ví dụ mình đến một cái đám tang đứng lên mình chia buồn đó là ngôn ngữ phong tục thế gian không ai mà đứng lên đám tang mà nói dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị <cười> tiễn được ông lên đường không ai nói gì hết đó vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn đám tang là chia buồn mà đám cưới là chia vui còn không là chung vui ai mà chia mà mà nhận vui ai dám chia mà buồn ta chia mình ai dám nhận trời thấy không mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà nó là tôi chia buồn với gia đình thử ta nói dạy dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra <cười> thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó phải không có nhiều người sợ vậy đó đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á quẹo tới quẹo lui hỏi làm gì đi gì khi vậy đánh lạc hướng ma vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à Rồi bây giờ mình nói Thì Pháp Hòa thương với đại chúng như vậy á Để cho chúng ta là người sống ở đời Và chúng ta biết rằng chúng ta đến với Đạo Phật Không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật Tin là phải có Nhưng mà không phải tin Phật là Thần Thánh Mà phải tin rằng Phật là Bậc Thầy Giác Ngộ Tỉnh Thức và lời dạy của ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật, tin chứ. Sống mà không tin sao được? Tu mà không tin được, Tinh Phật nhưng mà không phải tinh Phật là thánh thần ban phước mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chân đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được Cả hai Thì người đó có niềm vui Có niên bạc, có an lạc Cho nên nhà Phật Có cái từ là nhị đế dung thông Nhị đế dung thông là Dung nạp cả hai Một cách viêm thông, không trở ngại Vừa rồi Pháp qua đi giảng ở Denver Tuần rồi Thì có buổi chiều Thì có nói chuyện với Một số các em trẻ Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là Khi mình truyền bá đạo Phật Cho các em trẻ mình có cần nói tiếng Anh không? Hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ Em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt Nhưng em nói tràn gian đại hải Mà cái người nghe em không hiểu gì hết Thì có, nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải, phải chân đế nè Là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu san ở nước Mỹ Và cái tiếng mà thông dụng của nó nói nhất Cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì Tiếng Mỹ Tục chân đế phải không Rồi bây giờ chân đế của mình nè Mục đích của anh nói Pháp để làm gì Là mong cho nó nghe Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không Mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nói, anh nói gì vậy thì anh phải tục đế là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế mà nó bằng là ngôn ngữ bằng nó hiểu mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế mà nó hiểu mình nói nó sống với mình nó vui vẻ mà mình cũng vui vẻ là cả hai có niết niết bàn Bây giờ á, mình nói theo kiểu Việt Nam Nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, Rồi nó cứ trơ trơ ra Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. <cười> Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì Như vậy là mình nói nó lì Chưa chắc nó đã lì là Tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi Cho nên nó ngồi y ra đó Nó không làm gì hết Thì theo cái nghĩ của mình á, Đứa nào mình nói mà nó không làm gì hết là mình cho nó là lì Thử bây giờ mình Bữa nào mình kêu đó ai đó Nói cho nó nghe dịch cho nó hết coi trời nó làm răm rắp em trời bữa nào sao ngày này nó ngoan dữ vậy ta bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à <cười> người, tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó quý vị thấy không mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được điều đó tốt không cũng tốt thôi thì mình phải mình phải nhận cái chân đế người ngoài cũng là tục đế <cười> quan trọng là diệu đế là giữa mình với nó có dung thông Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè Kiểu của mình là kiểu Việt Nam Mà mình dung thông được cả hai Giống như mình nấu spaghetti Xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó Cũng là bỏ đủ gia vị Xong cho vô bổ nước mắm Cái nồi spaghetti khác liền Dung thông Vậy thì thưa đại chúng khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế Là khổ Là nguyên nhân của khổ Là sự vắng mặt của khổ Là con đường hết khổ Đó là tứ diệu đế Mà bây giờ khổ Khổ Với cái nhìn tục đế Là sanh nè Già nè Bệnh nè chết Đó là những lẽ thật của đời đó Thật ra sanh già bệnh chết Nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi thiệp nó đà như vậy cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế là sanh già bệnh chết, sự thật. Nhưng mình có đạo đế, đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết, sống ở đời đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. bây giờ bốn cái khổ của tâm nè cầu muốn mà không được thương yêu mà xa lìa thù ghét mà cứ phải gặp cái thân này ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn nó thịnh nó suy nó nóng nó lạnh điều rang đó là bốn khổ của tâm lý mà nguyên nhân là mình khổ là gì mình không nhận được sự thật đời là thế còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu? Tại không anh không đúng ý chứ cái người ta làm thì anh ghét chứ không chưa chắc người ta đã trật, chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái cái già đâu có khổ, cái già không có khổ, mà tại mình không thích già mình sợ già, cái sợ già để mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là Già ở xứ Mỹ đâu có khổ Tại chính phủ nuôi Mỗi tháng được lương của chính phủ phát Được ở senior home không? Người già ở Mỹ Nếu mà nói cho cùng là già rất sướng Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ Mình sống chứ không dư Tại sao người Việt Nam Mà không dư tiền là khổ Tại vì mình có cái tật là hay Giữ gìn để cho con cháu khổ chứ nếu người mỹ là không khổ vậy thì cái đủ tiền đó chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không có ít đủ nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi nhét ở dưới gối nằm tối ngủ được lấy là đếm cái hít hùng cái khỏe <cười> <cười> tiền là sức khỏe của tuổi già <cười> Là cái đà danh vọng Là cái lọng gia thân <cười> Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng Cho nên người Mỹ họ họ Mỗi tháng tiền vô Trong cái, cái account của họ Rồi họ chi ra hết cho tất cả Họ enjoy còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là Vì mình sống trong cái hoàn cảnh Khó từ nhỏ rồi cho nên lúc nào Cũng phải để dành đứa nào đã tới Cho chút chút vậy mình mới cảm thấy Là mình là bậc cha mẹ Đúng nghĩa. Thật kiểu của mình Tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình Mình mới khổ Cho nên nguyên nhân của, của khổ Là vì chúng ta không nhận Mà chúng ta nhận ra được rồi Thì hết khổ Và con đường giúp cho nó hết khổ Là gì? Có một cái thấy đúng Về các pháp Gọi là chánh kiến Có một cái suy nghĩ đúng Về mọi việc Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu, mình làm gì Thành thử ra Cuộc sống này Trở nên rất là dịu lệ Vì chúng ta biết Thấu triệt quán nhìn hết Ví dụ cái cô đó Cũng muốn nấu nồi phở rửa nấu làm sao Hồi nấu ra phở ra hủ tiếu Cũng có sao đâu Cũng có sao đâu Bình thường cũng ăn hủ tiếu mà mà tại vì ta tuyên bố nóng phở cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này mùi này mùi này vậy nè, cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình cái mình chịu khổ, và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng thôi, người ta thấy tôi thích nấu vậy vừa nè, phải không? thì nó đòi phở đó cũng là chân lý thôi, tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người. vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế, đế là lẽ thật là chân lý là the truth. view is very wonderful so once you can see everything as they are you free from all your attachment once you free your attachment you attain nirvana buddhism konvana verna verna means nirvana means the absence of negatives whenever you have no no negative feeling in your heart and your mind You live in nirvana So you don't have to wait Until you die To go there You can attain nirvana right here In the present moment Niết bàn cực lạc Là ngay khi chúng ta nhận Lấy được cái chân đế, Ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Phá Hoà được giao Cho cái nhiệm vụ tỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật Bóng lại Cướp cái ngồi dậy vẫn ý nha yeah. con bà cụ đó bà vô không ạ boong oh, cúp cho bà đứng dậy bà chỉ mặt chú hổn nha chú dám gõ đầu tôi <cười> không? tại sao tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà nhưng mà mình được học là người ta lại xuống rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập đó là một cái signal, một cái báo động để ta đứng dậy cho nó trang nghiêm đúng bài bản nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hộ thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó không có giận còn nếu mà mình bực bỏ đó mình nói bà lộn xộn <cười> tôi đường giao thế này thế kia cho nên mọi việc vào đây chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế chúng ta lấy cục đất cục xi măng cục gỗ và đục đẽo ra hồi nãy dưới thành cục gỗ mình chẳng có là gì hết đó, đó tới hồi đục đẽo xong thành ông phật đem bằng thờ lại hi hùm lại ngày đêm và thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ phật này nè thấy không thành tự ra cái đó là một cái phương tiện cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng có một em nó đặt một câu hỏi cho Pháp hòa cũng tuần rồi nó nói tại sao phải lại tượng phật tượng phật là cái tượng thôi mà thì Pháp hòa mới hỏi người chị tại sao em chào cờ hoa kỳ lá cờ hoa kỳ là tấm vải thôi mà như vậy thì cái lá cờ đó tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng Để để mà gọi là kỷ niệm Các ông này ông nọ Mỗi tỉnh mỗi tiểu bang Đều có những cái người mà người ta đã làm nên đóng góp cho tiểu bang đó Cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn Thì Phật cũng vậy thôi Mà Phật không có biểu mình làm đâu Tự mình muốn làm mà Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. đó Chẳng hạn như chiều Diệu Đế bông sen Có cái dòng chạy vòng vòng dòng dòng vậy đó. Địa, Điện đó Đó Mấy chùa kia đâu có Mấy chùa kia không có Mấy chùa kia Phật ngồi không có Xẹt xẹt lửa như thế đó Thật Phật ngồi trên Phật cũng chịu à You do what you want I enjoy Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diễu đế chưa à, Mình nhớ là Mình sống ở thế gian Nương tục đế Diền tan vậy, mình vậy Thí dụ Người ta đến đây, ta làm vậy Mình không thích, mình cũng phải tùy thuận Vì cái đó là mọi người như vậy Mình là như vậy Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu Mình đến đâu, mình phải theo đó Mình không có thể tự ý, mình sống theo ý mình Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra Hội nhập được cái tục đế Sống nhẹ nhàng Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chồng ai phiền khổ gì đâu Không Tôi, tôi cũng khen, tôi cũng vậy đó à, Thì anh vậy thì người ta cũng cho anh ra góc Vậy luôn Mình sao, mình tạo nhân sao Thì cái quả mình sẽ gặp như vậy Tại vì mình thích silo một mình Thì người ta sẽ cho mình Một mình silo Còn hỏi nhập cho nó khác Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự uy y tăng cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi buổi thời cũng kinh đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? nói gió mình. Cho nên tăng là một đoàn thể Hồi hòa hợp vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến nó mình không hội nhập Nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi Thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được Không có một cái gì trở ngại đó. Người ta đủ sao mọi người Ở đây mà có người kia ra góc cây Thì nó, nó trở ngại rồi Và đôi khi mình một mình Mình mà làm cả cái không khí mất vui phải không Mà nếu mình hội nhập được Mình là cái nhỏ đại chúng mới là cái lớn Thì Mình tự nhiên nhập được với đại chúng Tới cái chỗ không trở ngại Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó Nấu cho một cái đại lễ Ai đó chọc mình bức, bực tức lên Mình bỏ mình đi về Có phải là mình đã bị trở ngại không Bây giờ tôi vượt qua được cái này Vì lễ hôm nay mới là chính Người đó chỉ là một Và cá nhân tôi là một Cục giận của tôi chỉ là một Không lẽ bây giờ cả ngang Niềm vui hạnh phúc ở đại chúng Không ôm bắt được một cục giận của mình sao một sự thanh lương của đại chúng một trăm người thanh lương không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao mình sống được rồi. hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm tôi sắp sửa đi về đó nhưng mà tôi thấy tác bà tác bà chú đại bi có câu đó đó tác bà tác bà nghĩa là vì đại chúng vì việc chung cho nên mỗi câu thần chú đại bi nó có nghĩa để mình tu hết á Và trong cái chữ tác bà Tác bà nó có nghĩa là vì cái chung Vì cái chung Thì vì cái chung thì tôi Không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi Tôi cái ngã gì Cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng Tôi vì đại chúng được Tôi ở tôi làm được tôi vươn được cái đó Hôm nay tôi sống được với Diệu Đế Lẽ ra bà đó nói vậy tôi giận đó Tôi giận vậy là đúng rồi Tôi đến mà Chị coi đó nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đệ Tôi giận đó là chuyện bình thường Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng Nhưng bà vẫn ở lại bà làm Là bà mới là chân đệ Và nói cách khác hơn Bà vẫn là diệu Diệu đệ Còn nếu mình đi theo cái tục đó Thì có đâu có sao Nhưng mà khổ lụy Phải không? Thành nữ Đức Phật Là người giác ngộ đức phật thấy cái tục đế nếu đức phật ra đời mà đức phật nói thuần chân đế mình nhận không nổi đâu mình nhận không nói đâu ví dụ bây giờ quý vị vô quý vị thật ở đấy phải minh tâm kiến tánh ngồi thiền ngày sáu giác một lần 2 tiếng chắc một thuyền thôi là chìm thuyền <cười> sống sao nói để bây giờ phải cho bây giờ mình cho ngồi thiền ba chục phút rồi đứng dậy sơ bớm đi vòng vòng bác nghe kinh buổi vô cho ăn chập ăn xong rồi sợ buồn ngủ cho đi vòng vòng cho tiêu cơm xong rồi vô tụng kinh xong ra ăn chập nghĩa là tu ăn tu ăn vậy <cười> anh tu ngày ba cử anh ăn đủ ba cử Đó. rồi sợ anh ăn no rồi nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt cho anh nghỉ trưa chút Đó, rồi sợ anh ấy sao chùa này nghèo bấm có cà phê, cà pháo gì Làm bàn cà phê cho anh uống nữa ở Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha Chứ lẽ là anh tu không có được ghiền à Nhưng mà tại anh ghiền của tôi tùy để anh tu Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu Tôi mất chân đế Tôi chiều anh ly cà phê đó Vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ Để quý vị thấy không Cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau mà người nào sống được như vậy là sống với diệu diệu đế biết hết tất cả cái gì nó đang có ra biết hết đây là tục đế nhưng mà đức phật là người giác ngộ và đức phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được mình không có nhận nổi đâu mình không có nổi đâu cho nên rồi các ngài mới phương tiện ví dụ như lẽ ra ví dụ như bây giờ nói tu đi không có chút cũng có gì hết Nhưng mà nếu mà không có như vậy Thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn Biết các Pháp là bình đẳng Nhưng không không thể nói bình đẳng Rồi không có thứ lớp Nó phải khác chứ Thí dụ giờ Pháp Bà nói nè Tất cả mọi người ở đây đều là con người hết Đó là bình đẳng Đều là máu đỏ nước mắt mặn Nhưng mình phải có thứ lớp Quý bác nó lớn tuổi Mình phải kính trọng với cha mẹ ông bà hai vị này như cô chú mình xây qua đây dạ con chào cô chú hai người này như anh chị chứ không anh thử gọi anh chị chú bác cô gì là vì chúng ta nhận ra cái nét mặt cái tuổi tác chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy nhưng cái đó là chân lý thôi vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn nó quân bình với nhau còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng và trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau Thì nói như vậy thì nó không có thứ lắm bình đắng là bình đắng đó Nhưng mà rồi nó loạn lên Thầy thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được Mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ gì không thoát được Cho nên nhị đế dung, dung thông Chuông, mỏ Phật, trái cây, cái gì hai hai, dung thông Quý vị biết không? Quý thầy mà xếp cái y rồi vậy. Xếp ngay ngắn rồi gấp đôi Y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại Lúc nào cũng Nhị đế dung thông Nội cái xếp y của người tu thôi Cũng nhắc nhở người tu Phải nhị đế dung thông Mà mình muốn hành đạo Thì mình phải có được cái đó Mình sống muốn sống cuộc đời an lạc Phải làm được điều đó Còn không thì mình sẽ rất khổ Thôi Phá hòa có Bài lời chia sẻ với đại chúng Thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa Của chữ diệu đế Và ứng dụng diệu đế như thế nào Trong cuộc sống này Mà thân tình mà nói Cuộc sống của chúng ta không ngoài Hai cái này phải không Nếu mà không có hai dung thông được hai cái này Thì mình rất là khổ Thì Pháp hòa có thưa là Cái sự khổ đau Rắc rối trong cuộc sống này Nó là một phần của cuộc sống Mình không có thể nào mình chạy đâu hết á cái quan trọng là mình có chấp nhận mình bệnh không để mình đi tìm phương thuốc ví dụ có nhiều người người ta thấy chị đang giận á mắt gì giận tôi giận hồi nào mà mắt trợn lên vậy đó mà cái cách nói của mình là ta nghe ta biết mình giận rồi mà mình không có nhận là nữa ra cái đầu tiên hết đó là mình phải nhận ra mình đang khổ mình đang đau thương để mình đi tìm một phương thuốc mình cuộc sống này có nhiều rất nhiều phương thuốc và phương, mỗi phương thuốc nó có một cách trị bệnh Thì em nó hỏi nếu như trường hợp mình không tìm được thuốc thì sao à, Thì Phá quà mới đưa một cái ví dụ như là một con sư tử Con cọp ở trong rừng Ai dám tới băng bó cho con cọp khi con cọp bị thương Không có con nai, con thỏ nào dám tới gần cọp Nói trời ơi, cọp ơi tội nghiệp quá Để thỏ băng bó cho cọp nghe không có thì Không ai dám tới gần con cọp Thì con cọp phải tự đi tìm một cái nơi nào ổn định Để con cọp lắng xuống và con cọp tự mình Lành lặn cái vết thương đó Chúng ta cũng vậy, có đôi lúc đó, mình càng nói thì nó càng không có kết quả Và chúng ta cần một giây phút nào yên lặng, một khoảng không gian nào tĩnh lặng Để mình lắng mọi cái đau khổ xuống Lâu lâu nó trồi lên thôi Remember, your suffering is only a mental formation Okay, it's come up, and if you leave it, it slowly come down And then tomorrow, next month, it's come back again But whatever you do is, every time it's up like that, you try to calm it. This is life Sometimes you have a problem You don't have medication But if you know how to live it like that It slowly will sun down And then three, two weeks later It's come back Quý vị phó hòa thưa vậy nè Bây giờ quý vị để trong cuộc sống Hai vợ chồng hay là cha mẹ Con cái gì không biết mình gây lộn với nhau Xong rồi mình xin lỗi mình lầm hề Rồi vậy là cả đời nè không gây nữa không Hay là tháng sau gây tiếp Không chừng tuần sau là làm nửa y hết vậy luôn mà không lẽ cứ mỗi lần mà mà mà gây lộn vậy cái là lấy dép luyện rồi hay là thì bây giờ sao đây lắng thôi thì cuộc sống này đôi lúc á nó là những cái bền bồng vậy đó nó là, nó là tục đế mà và cái chân đế của mình là mình thấy được nó mà mình thấy được cái bản chất của mọi thứ mình để cho nó lắng xuống The, the absolute truth is you know how to calm yourself the relative truth is Things will come back and forth Cái tục đế của chúng ta là Cuộc sống này cứ vui khổ Nó cứ đắp đổi Nhưng mà cái chân đế là Mình có khả năng lắng Thì không ai là Thí, thí dụ như giờ mình nổi cơn giận Nhưng mình có đủ khả năng Để đừng để cơn giận bộc phát Thì làm gì có chuyện xảy ra When you get angry You have no way to help your anger But if you have a, a trick you never explode, you never say anything when you get angry, then the relationship will never break. If you don't have the way to, to, to talk to that person, then first of all, just help yourself. Calm that anger. Because when you're angry, you talk. You think you will solve the problem, but actually the more you talk, the more you break it. The more you make it worse. Then at least you cannot help that person, but in that moment you're able to help yourself. Kế hoạch, kế hoạch, cái tu tập của chúng ta nếu mình chưa giúp được người đó, ít nhất mình cũng có đủ khả năng tự mình để cho cái cái cái lắng của mình xuống. Bởi vì khi mình không nói là sẽ không có làm cho cái đổ vỡ. Mặc dù chưa giải quyết vấn đề, nhưng mà ngay lúc đó nó cứu vãn được tình thế là không đi tới tình trạng tệ hơn. Cái vấn đề là chúng ta cứ muốn giải quyết Đập bàn lên giải quyết Bữa nay tôi với ông phải nói cho rõ Đập bàn lên nói mà chẳng rõ gì hết Mà thấy kiến bể Bàn bể và con cái nó nghe một đống luôn Mà không có gì xong hết Thật ra cái cuộc sống của chúng ta Quý vị cứ đi máy bay Quý vị nhớ là lúc nào người ta cũng Trước khi máy bay mà nó bay lên Lúc nào cũng sẽ có người ra nói Cửa, cửa máy bay này Bao nhiêu cửa thoát Rồi nếu cuối cùng có một cái cái cái ống nó rớt xuống oxy á quý vị nhớ chụp cho mình trước trước khi mình chụp cho người kia mình phải mình phải tự mình làm cho mình khỏe trước trước khi mình có thể làm cho người khác thì cuộc sống của chúng ta mình không thí dụ mình tìm chưa tìm được phương pháp để nói với người kia những cái khổ của mình thì ít nhất mình đủ khả năng không làm cho cái khổ này bộc phát một cách gọi là không có chánh niệm Để rồi đổ vỡ Không giải quyết được một Khi mình lắng xuống rồi Một lúc nào đó Đủ khả năng Mình sẽ nói với người đó That person also have The capacity of calmness too But if you talk right in that moment Never help Because you are, you are angry That person also angry You have to wait Cái đó chỉ là một ví dụ There's only one example There are many things In our daily life. Đây đây. Thời gian thì có em có hỏi không thầy? Sao? Dạ, đại phật à, con con nghe thầy giảng về tục đế và chăng đế thì theo con thì con hiểu rất là. là nó hai và mình dung hòa mình hội nhập được cái cái này và cái kia để mình hiểu nhưng mà cũng có cái lúc không có hỏi là những cái lúc mà ví dụ như người mình thấy cái đó là tục đế nhưng mà khi mình muốn dung hòa cái cái cái người mình nói một câu hỏi mình nói cái người người đó muốn mình thấy người đó đúng nhưng mà đôi khi là mình cũng nói là đúng rồi mình qua mấy cái người bên khơi kia mình thấy người hai người cãi nhau mà mình dung hòa hai người đó lại nhưng mà họ nói ông này bên đầu tôi nói ông này nói bên nào ông cũng nghe đúng ông cũng nói đúng hết như về ông này cái kiểu mà gió bên nào bỏ bườm bên đó thì mình làm sao mình trả lời được họ? mình làm sao giải thích họ hiểu mình là mình hiểu được cái này đúng cái kia sai nhưng mà mình muốn hai người dung hòa với nhau mình để mình mình vui vẻ cho núi cho người này cũng vừa ý rồi qua bên kia cũng người kia cũng được vừa ý thì cái hai người đó cái người khác họ nhìn vào họ nói là ông này gió bên nào bỏ vừa bây nó Bây nào cũng nói đúng hết thì không biết ông này có làm thế nào mà mình để cho núi người ta hiểu mình là mình giải thích để cho họ hiểu ra thôi bây giờ pháo hoa cũng hiểu sao giải <cười> thích dạ thưa thì trong cái vấn đề là mà đôi khi chúng ta làm phải không chúng ta tới người ta chúng ta nói nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nói là ồ anh nói vậy cũng đúng đó anh này nói vậy cũng đúng thì người ta sẽ cho mình là ba phải mình tới ông nào muốn nói đúng hết nhưng mình quên một điều là mình chỉ luôn Anh nói vậy là đúng gốc này nè Nhưng mà lý do nào cái người kia không nhận anh là tại anh sai chỗ này nè Thì khi mình nói được cái đúng của người ta rồi Mình phải nói luôn cái mặt sai của người ta Mà cái người khác nhận đó Lý do anh nói là anh đúng Nhưng mà lý do nào người ta nhận anh như thế này là anh sai Hoặc có thể anh làm điều này nó không đúng Tức là mình cho người ta thấy cả hai Thì người ta mới không nói mình là ba phải chứ còn đằng nào của nó à anh đúng đó qua này anh đúng á mà ông nói anh đúng nhưng mà anh chật một cái chỗ là anh nói nó anh không thể ý anh làm quê nó trước mặt người ta thì nó nó bục anh là phải rồi Ví dụ vậy đó tức là mình phải mình nói ta đúng chú chú hiểu mà nói không hồi nhỏ đó mấy chú tiểu ở chùa đó cái cách dạy của mấy chú á cái cách phoài dạy mấy chú á là khi mấy chú làm điều gì sai quà thí dụ bây giờ phó quà ví dụ mấy chú để chén vô trong tủ á không có đúng cái cách phó quà chỉ chén dĩa là phải thứ lớp từ lên là cứ làm theo kiểu ẩu á bỏ vô mở cái tủ ra là thấy là nó, nó muốn đổ xuống rồi phó quà đóng lại qua để yên đó không dọn vì khi mình dọn á mình về mình nói bữa nay á, con chất chén không có đúng Thầy chất lại nó chỉ nghe thôi mà nó không thấy bóc quà để cái tủ nguyên đó qua về qua chị nè. Bây giờ thấy chưa? Thấy cái gì sai chưa? Rồi bắt vào qua lấy ra hết và chất cho coi. Cái này là đúng nè. Mà đa số người của mình á cha mẹ mình á thương con đó, là mình thấy nó sai là mình cứ sửa mà rồi mình mới nói nó thôi. Giặt đồ ẩu vậy mà cũng đi giặt. Mà mình nói nó ẩu mình không chỉ nó ẩu làm sao thì lần sau nó cứ không biết cái mình nói cái gì để mà nó chỉnh cái chỗ đó. Quý vị biết không còn nhỏ đi chơi ở trường mà Đi học về là lột vớ kiểu là lột ngược vậy nè Đâu phải giống mình mà kéo chiếc vớ ra để cho cái mặt dơ nằm ngoài giặt đâu Nó lột ngược vậy nè, ở trong là một cục cát Dục vô máy nó giặt Thầy nó giặt ra mà dớ vẫn dơ cát vẫn còn Phó Hòa để yên đó, Phó Hòa về hỏi dớ này giặt chưa Giờ nó ngờ ngờ, nó không biết nó giặt chưa nữa không cầm lên ngửi Không có thúi mà biết giặt rồi dạ giặt rồi ủa giặt rồi mà sao không sạch giặt rồi mà sao không sạch anh nói dạ anh biết cái sai lý do là gì con không kéo chiếc vớ ra thành thử ra cái người mà họ mình muốn chỉnh cho họ đúng thật ra họ cũng đúng thôi vì họ nghĩ họ đúng là vì tôi có làm gì sai giặt đồ mà nhưng mà nếu mình không chỉ thành thử cái, cái người nào là họ cũng thấy cái Lý do ta làm sai là không phải người ta có, có đôi lúc Cũng có người cố tình Nhưng có đôi lúc người ta làm Nhưng mà ta không có nghĩ cái nó sai Người ta cứ làm vậy thôi Thật ra nhiều khi mình tới mình nói cái điểm đó Ta không nhận Tôi mắc cái gì tôi vậy đó Thì nói đó thì chính anh vậy Cho nên người này mới như vậy mới không nhận cái đúng cái điểm đó Chứ tôi đâu có nói anh hoàn toàn đúng Nhưng mà cái cái lý do là Vì người kia không nhận được cái điểm này Có nhiều khi mình chỉnh người ta là đúng nhưng mình chỉnh không đúng lúc thành ra mình chỉnh đúng việc nhưng không đúng lúc cũng trật phải đúng là phải ba việc đúng lúc đúng người đúng việc thì gọi là đúng mình chỉnh đúng việc mà không đúng lúc sai như có một cái anh đó thì có một thầy đó lên tụng kinh thì thấy người hoa mà tụng kinh tiếng việt nghe nó không có chữ nghĩa nó không thông tụng lớ lớ vậy Cười phát cười lên rồi đại chúng kéo nhau cười Thì xuống cái thì một cái cô kia mới Một Sư Cô mới rầy cái chú đó Thì ảnh giận Sư Cô này Thì có lần có bà đi tới đó thì ảnh mới đem câu chuyện ra anh nói anh nói con vậy vậy đó Sư Cô mà Sư Cô con giận Sư Cô Tại vì Sư Cô la con trước mặt mọi người Chứ Sư Cô la con con nhẫn Mà phải chi Sư Cô kêu con vô phòng, Sư Cô nói con đâu có giận Sư Cô Pháp Hoàng nói, ủa vậy sao lúc mà anh cười thầy đó đó, anh cười giữa chánh điện cho đại chúng ta thấy người ta cười theo anh không nghĩ Sư Cô đó đó, la anh như vậy là đối trị đó, Đạo Phật có một cái phương pháp là đối trị Để cho mình hiểu cái nỗi đau mình làm người khác như thế nào trước mặt đại chúng người ta tụng kinh người ta không cố tình miết phanh mà anh miết phanh cái giọng của người ta trước mặt đại chúng mà làm cho đại chúng cười theo luôn anh không nghĩ cảm giác của thầy đó thì sư cô này đối trị anh là cho anh biết rằng cái cảm giác bị người khác cười trước mặt đại chúng thầy đạo Phật gọi là đối trị cho nên là mình nhớ là đôi khi á, cuộc sống của chúng ta mình bởi vì cho nên cái nhìn của mình á quy thưa đại chúng cái nhìn á, đạo phật gọi là kiến nhưng mà cái khổ đau của chúng ta là vì chúng ta vướng vào năm thứ kiến gọi là ngũ kiến thấy một bên gọi là biên kiến thấy sai lầm là tà kiến chấp chặt những gì mình thấy gọi là kiến thủ kiến những gì mình cho là đúng luật đúng pháp gì đó ha gọi là giới cấm thủ kiến thà nữ cái thấy cũng là một cái thấy nhưng mà chúng ta đa phần là không thấy toàn diện mà chúng ta thấy góc mà chính chúng ta thấy góc nào thì chúng ta luận bàn phê phán góc đó thà nữ chúng ta khổ đau chấp trước là từ những cái thấy của chúng ta mà đức phật á, như người đứng ở bên trên mà. nếu mà đức phật ví dụ đức phật nó giống như người đứng ở trên lầu mà nhìn xuống toàn diện thì sẽ thấy được tất cả có đôi khi á, mình binh vực một người mà mình không biết được cái nội tình bên trong à, mình a tầm phù mình binh xong lát mình bị hớ à, thì người việt kêu là hớ hàng <cười> dạ nam ơi với đà phật con có một câu hỏi À, xin thầy coi như là giải thích à, cho con hiểu cho nó được coi như là thấu đáo à, con nghe mọi người nói là coi như bệnh từ nghiệp mà ra thì có đúng không thầy mà nếu đúng thì à, chúng con phải như thế nào Nam mô Di Đà Phật cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không Đúng Phật cái nghiệp mà bệnh á gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới, bác và ví dụ có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. <cười> nghiệp nó hai loại Nghiệp cũ, nghiệp mới Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp Ví dụ như ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu Để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp Phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới bảy chục tuổi bệnh Mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có bốn chục là anh bệnh Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó Ngay trong đời này Chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ <cười> Còn nếu mà nói về chữa đó Bệnh đó nó có ba loại Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp Ví dụ như có người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng Đời sống rất là mẫu mực Nhưng bệnh đó, cái đó là bệnh nghiệp đó Thì bây giờ nếu mình nghĩ là mình nghiệp thì phải sám hối Ví dụ bây giờ cái anh nên hút thuốc đi Giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo quyết là phổi nè Thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh Nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả Bằng cách là bây giờ đây là bệnh bệnh là phải trả cái bệnh đó nữa Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa là không hút nữa Để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa Mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm Anh làm hại cái phổi của anh thôi Đó là sám hối Bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống Và một bên cạnh đó chúng ta mỗi ngày Chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì Nó có hai công dụng Một là để cho cái tâm của mình Chú tâm vô cái việc tụng niệm này Mình quên bệnh Và cái tư tưởng của mình positive lên Tích cực lên là tôi sám hối Tôi tụng kinh Phật phù hộ. cái tâm lý mà mà mà vui đó, đó nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ á anh ăn năng vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè, đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mạnh chuyển hóa tu tập. Thành nữ sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt tụng làm cái gì? Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng đúng, anh nói đúng hết á. nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại anh không hiểu bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao anh không anh không đọc anh vẫn không hiểu anh đọc anh vẫn không hiểu nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành ý anh duyên lời lành thân anh ngồi yên tịnh anh đã chuyển nghiệp rồi chuyển nghiệp thân nghiệp miệng mặc dù cái này chưa hiểu nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này Anh không hiểu được một trăm phần Anh cũng hiểu được hai chục phần trăm Ba chục phần trăm Bệnh không hết mà giảm được ba chục là mừng rồi Họa tùng khẩu sức Bệnh tùng khẩu nhập Bệnh là do cái miệng mà đưa vô Họa là cái tai ương đó, là do cái miệng mà nói ra Cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp nghiệp khẩu Vì vậy cho nên đó, tụng kinh để làm gì là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu Đảnh lễ để làm gì chuyển cái nghiệp thân Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ thân khẩu ý Bây giờ là anh tịnh được cái thân rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tổ cùng đi nữa anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi và ý gì chưa biết nhưng mà anh anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật xâm hồi ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi nóng rồi đó, nóng mái con xin hỏi thầy cho con một lời khuyên ừ, con, à, con có bệnh mà, ba tuần nay là con ăn chay mà chồng con buồn lắm nói chung là ăn cơm mà ăn cùng một bàn nhưng mà con nấu ham muốn ăn thì thầy cho con lời khuyên là chồng con hứa là trừ là mẹ mẹ ăn bô lâu thì con mới nói là con không biết ăn bao lâu nhưng mà khi là cho con đỡ bệnh thôi. Mà thầy con xin thầy cho con lời khuyên để con nói với chồng con, để cho anh quan hệ với con, để cho con ăn chay Thật ra đó, tại vì chú, cái, cái câu hỏi của chú chắc là cũng một phần do thương. À, muốn nghĩ là ăn chay không đủ sức khỏe, cái thứ hai nữa là hồi nào giờ là vợ chồng cùng ăn một cái món ăn đó, mà giờ mỗi người một dĩa vậy tự nhiên ông thấy nó có cái gì nó khoảng cách. thì cái mình trước hết là mình đem cái tâm thông cảm, kế đến đó là mình có thể giải thích với chú, à, thật ra thì bệnh đó là do mình ăn uống không cẩn thận, thì bây giờ mình bệnh thì mình phải ăn uống lại cho đàng hoàng. ví dụ bây giờ cô không tự ăn đi mà bác sĩ bắt cô ăn thì cô cũng phải chịu thôi bây giờ đa phần mà mình bệnh là vô là bác sĩ bắt ăn theo bác sĩ không ạ một ngày bao nhiêu lượng muối bao nhiêu lượng đường mình ăn nhiều lúc cái món ăn nó không ngon lành gì hết mà vẫn ráng nuốt vì ai cũng muốn chữa bệnh thì thôi bây giờ mình nói là tôi ăn cái gì tôi ăn à, miễn là tôi hết bệnh phải không mà thí dụ như trường hợp đó, đôi lúc đó, nếu mà cô ngồi riêng cô ăn đó, thì cái trường hợp đó khác Còn này giống như mình ngồi ăn chung bình thường Có điều là mình ăn những món gì Ông đừng nghĩ tôi ăn gì mất sức Ông cứ nghĩ tôi đang uống thuốc đi Phải không? Thành tử ra chú nên thông cảm cho cô Là bởi vì cô đang chữa bệnh Để mà thật sự ra Mình ăn thịt cá nhiều không có tốt Nhất là mình đang bệnh Mà người nào mà đang bệnh gan đó, Mà ăn thịt nhiều chừng nào là bệnh gan Càng khó chữa chừng này Là bởi vì cái độc tố Của thịt cá nó không có lành lặng Nó không có tốt Và trong khi mình ăn rau củ Nó rất là hiền lành Mặc dù nó vẫn có hóa chất Nhưng mà so ra cái hóa chất trong rau cải Thì nó, nó đỡ hơn Thịt cá Và khi chữa bệnh đó, Nó vẫn dễ hơn Là gì Pháp Hòa biết có những thầy mà bị bệnh đó, Chữa bệnh lúc nào cũng ấy hơn Và quý vị thấy bây giờ ngay cả người Mỹ nè Người ta kêu môn đi đề nghị Mấy cái thuốc mà gọi là thuốc cỏ cây đó, Nó kêu là thuốc dược thảo đó Bây giờ Mỹ họ đang bào chế biết bao nhiêu thứ thuốc bằng dược thảo thì rõ ràng chính người mỹ bây giờ họ cũng công nhận là trong cỏ cây đều có những dược tính hết ví dụ như hồi xưa này trái nhào của mình ở việt nam ấy, ở dưới quê ấy, quý vị thấy không có ai ra chỉ có dân ở dưới miền quê biết trái nhào thôi mà bây giờ trái noni ấy, tiếng mỹ là phải không mà trái đó bây giờ lại là một một cái thứ thuốc dược thuốc trái gất của mình ở việt nam làm gì ăn chỉ có biết nấu xôi thôi vậy mà bây giờ người Mỹ lấy trái gất bào chế ra thành nước uống chữa bệnh, trái gất rồi trái măng cụt của mình á, mình ăn thôi mà bây giờ người Mỹ đó, trong trái măng cụt có chất thuốc tạo thành bây giờ họ ép cái trái măng cụt ra họ lấy nước họ bán gọi là à, gì? Mangostin. Rồi bây giờ quý vị ngay cả cái thuốc nhức mỏi glucosamine bây giờ là họ chế bằng dược thảo luôn lấy Nhiều loại cỏ cây chế ra thành thuốc Để uống cho cái bệnh xương đó Vì hồi xưa họ dùng những cái hóa chất Nhưng mà thường cái thuốc mà uống về đau nhất là hết cái bệnh đau nhất này Nhưng mà nó lại hủy đi Những cái bộ phận khác của cơ thể Nhưng mà nhờ cái thuốc đó Mà bây giờ người ta uống Thật ra người Mỹ bây giờ họ cũng đang nghiên cứu Những thứ thuốc Thí dụ một cái đơn giản thôi à, Người Mỹ á, Tại sao họ mập bệnh mà Mập mà thấy bệnh, mập mà mập bệnh á Thì họ ăn phần lớn là hamburger fries Những cái món ăn rất là dầu và rất là nhiều mỡ Xong họ uống một ly nước đá khúc Thì quý vị thấy mỡ như thế mà vô trong này Rồi uống một ly nước đá là mỡ nó đông rồi Cho nên là bắt đầu mập phì bị mỡ bao tim Họ thấy người Á Đông ăn hay Vô tiệm người Việt Nam mà người Hoa mà ăn là có bình trà Vì mình ăn dầu mỡ nhiều, uống nước sôi, uống nước trà Nó tiêu mỡ, nó tiêu hóa Bây giờ bắt đầu họ ăn theo kiểu của mình Là ăn uống nước sôi, uống nước trà Để nó tiêu cái, cái dầu mỡ đi Thay vì mình uống nước lạnh, nước đá Đó, Thành tử ra cô cũng không buồn Trách chú, nhưng mà tại chú thương thôi Nhưng mà ăn thua cách mình giải thích Ngay bây giờ người ta đều phải khuyên mình ăn rau cải Hết bệnh là chính, còn ăn cái gì là chuyện cũ. Bây giờ tôi ham ăn với ông mà bệnh tôi muốn hết thì ông có đâu có vui gì đâu, phải không? Yeah. À. Ông buồn, ông buồn. Có một ví dụ, phong quà là không ăn được bia thấu mặc dù phong quà rất là thích, hồi trước ăn thích lắm. Giờ gần đây cái bông tử nó yếu, ăn bia thấu vô là nó lạnh, mất ngăn cái được khó chịu. thì thôi bây giờ có ngon cỡ nào cũng ăn tại vì mình ăn một miếng nó qua khỏi cuộc họng mình nó ngon lắm nhưng mà suốt một ngày mình khổ như vậy thôi hả chứ không có gì hết thành thử quý vị nhớ là mình ăn uống chỉ là một cái giúp cho mình giảm đi cực nhật trong vấn đề tu tập thôi đó ví dụ bây giờ mình không ăn mình ăn một ngày một cử hai cử bớt ăn thì mình bớt nấu mà bớt nóng thì bớt cực mà không cực thì mình có thời gian mình làm việc khác hơn mình không kỳ thì mình mất thời gian, thì ăn uống cũng vậy hãy mình ăn nhiều thứ thì nó làm cho mình khó chịu, mình không thoải mái trong vấn đề tu thì mình tự biết cái gì mình không cần thì mình không ăn. Cái chính là không sát sanh, không ăn chính trong mặt mạng sống của một con vật, còn cái tiêm phụ, ai có ăn cũng không nghĩa là ta tội, mà mình có ăn và xin lỗi mình không ăn không có nghĩa là mình tu đúng hay là mình tu thành Phật à muốn kinh điển là nói là ông có thành phật giờ cũng không ăn trứng giờ ông không ăn thằn lõi gì hết vậy thôi. Chị xin hỏi các vị nào còn có câu hỏi nào nữa không? Dạ thầy quan thị thầy hả? giờ thầy giải thích cho con cái câu mà nhị đế dung thông ấn tam mùi. cái cái câu là nhị đế dung thông tam mùi ấn. cái câu này trích từ ở một cái câu kinh à, gọi là hồng danh bảo sáng mà chúng ta tụng mỗi tháng hai lần ở các chùa mình đất. cái ấn là gì Nếu nói về cái nghĩa là Ấn là con dấu in xuân in xuân. Cái Ấn Còn được là Bắt lên cái Ấn Vậy thì cái Ấn mà bắt Là để biểu lộ cái Ấn Có là ví dụ Mình tức ai quá Mình đưa ngón tay Mình chỉ mặt đèn Ấn này Ấn là Ấn chỉ mà, Mày coi chừng tao nha mày Ấn <cười> nè Nhưng mà nếu mà người đó thấy chỗ nó đi mình chỉ Cái này cũng là một Ấn Nhưng mà cái tâm khác không Vì cái tâm muốn chỉ được Cũng đưa quá mình lên đó Thấy không thấy chỗ đó không Thấy không Nhưng mà vì cái tâm đang giận nè Coi chừng tao Thì cái Ấn này đó Cái ngón tay mình luôn là nó biểu lộ cái tâm mình cũng nói Ví dụ mình tới tâm bệnh Cái bác nó bắt bệnh Để ta bác khỏe không chào hơn tụi con nhớ bác quá mấy tháng hai bác không đi chùa ấn này còn là ấn gì ấn vô quý Làm cho thân có sợ bác ở đây khỏe nha bác sĩ đây giỏi lắm mình có phước lắm rồi được đây trị bệnh đó giỏi thậm chí trước khi ra còn đưa tay ấn vô quý mình ngồi thiền á mình để cái bàn tay phải mình lên lòng bàn ra cái để cho gặp bàn tim này đó ấn nó kêu là ấn hàng mang để ấn nó vô rồi là tâm mình đừng nó giết lại không có suy nghĩ luôn vậy thì ấn là, là biểu lộ của tâm thì cái câu mà nhị đế dung thông ấn tam muội chữ tam muội nghĩa là gì tam muội nghĩa là chấn định tiếng anh dịch là concentration samadhi cái ấn và cái siêu là cái xích hợp vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì của cuộc đời này mà nếu chúng ta có chánh định soi vào thì mỗi việc là một biểu lộ một biểu tượng hiểu biết không vị đế dung thông ấn tâm muội nghĩa là con sử dụng chánh định của con để dung thông cả tục đế chân đế trong cuộc đời này mục đích là chuyên trở Đạo lý Có một ví dụ Cầm cái ruồi chuông lên Đại chúng nghe tiếng chuông ngắn. Mà nếu cái người thỉnh Tiếng chuông này bằng cái tâm Bằng cái đỉnh Tiếng chuông này nó phát ra thanh thao Còn nếu người nào mà phát cho tiếng chuông Bằng sự bực tức Tiếng chuông nghe nó chan chan Vậy thì tiếng chuông này Nó đi ra từ cái đường lượng của con Nó chuyên trở Nó đưa lại chúng trở về được sự tỉnh này Việc làm gì Của chúng ta Trong cuộc đời này Nếu chúng ta có chánh định chúng ta làm Concentration Mình làm bằng chánh định Thì tự nhiên việc làm đó Dù nhìn nó Người biết nhìn nó Có thể có lúc nó rất trần tục nhưng mà người đó đang làm cái điều rất hay bây giờ phải có ví dụ cái ông thầy đó đó đi ngang bờ suối gặp một cô thiếu nữ cặp trên tay ông thầy chạy tới xóc cô thì đưa lên đung qua tới bờ bên kia để cô xuống tiếp tục đi ông xin để không hề lũng tức cô đó Đi được 15 phút nữa tiếng Và muốn nói cho Sư Huynh Hồi nào thì tôi rất Hưng phục Sư Huynh Và hôm nay Sư Huynh đã làm cho tôi thất vọng Vì Sư Huynh phạm giới Tại sao Sư Huynh dám ẩm một cô gái đó Đi qua bờ sông Thì người Sư Huynh mới say lại nói với cô với người Sư Huynh Tôi đã để cô gái nó xuống từ lâu rồi Mà sao để còn vác cổ tới đây Quý vị hiểu ý không? Cái ông thầy đó, ổng định lực đầy đủ Trước mắt mình là một cô nữ đang sắp chết Mình phải đưa bàn tay mình tới Nhìn rất trang tục Ẩm cô đó Nhưng mà tâm mình không hề một chút trần tục Trước mắt mình là một người sắp chết Mình nói là giữ giới không sát sanh, Vậy mà một người chết trước mặt mình này nè Mình không cứu để gọi là giữ giới Không ẩm người đạo đức Vậy thì giới ở chỗ nào Mục đích giữ giới là đạo đức Đạo đức ở đâu mà người ta chết Chiếc mặt bằng cứu Chứ là đạo đức Thì cái đó là Trong cái hành động đó mà hoàn toàn Đầy đủ linh lực Nhìn rất tốt Nhưng mà thật ra Nó là cái chân Nhị đế nhưng thông Tam muội ẩm sạch để xuống cái Còn cái ông thầy kia ẩm không ẩm nhưng mà ẩm, ẩm ở đâu? Ẩm ở trong cái đầu. Rồi. Ẩm ở trong đầu, trong tim tết kia nó ra hỏi ông sư, vinh, sư vinh đó. Tôi để cô sư vinh đó tu đệ cổ xuống lâu rồi mà sao sư để còn ẩm cổ tới đây? Con thầy đó đi ngang. Con thầy đó đi ngang một cái đi qua đò. xong cái chuyến đi đò cái trong thuyền cái cô chèo đò lấy con đồng mà cổ lấy ông thầy tới bà ông thầy nói ủa tại sao tôi cô lại mắc hơn một đồng thầy qua đò hai đồng thầy nhìn con à. lần sau đi qua đò ông không nhìn cô này nữa qua tới bên kia cổ lấy ông bốn đồng kỳ này cũng không có nhìn cô mà tại sao tôi lấy tôi dạ thầy không nhìn con trực tiếp mà thầy nhìn con qua dòng sông lần thứ ba Cô lấy ông mười đồng cô thấy ông tôi không có nhìn cô thẳng tôi không nhìn qua nước mà tại sao tôi lại, tôi lại lấy chuyện của tôi con biết thầy không nhìn con thẳng thầy không nhìn con qua nước thầy nhắm mắt lại thầy tưởng tượng con <cười> trong nhà phật có giới có định có tuệ đó là ba cây gương để chúng ta cắm mỗi lần chúng ta thắp nhang thắp ba cây giới định tuệ nhưng mà thật sự ra đó, khi chúng ta đủ định không cần phải giới tại sao anh định nó đâu có nghĩ gì phạm giới phái giới gì nữa đâu mà gọi là cái giới chứ trường hợp đó giới luật gọi là gì định cộng giới trong giới luật nó chia khoát anh không cần nói giới luật gì hết mà anh vẫn chứng giới chỉ cần anh ở trong định thôi vì anh ở trong định anh không có khởi tâm anh không khởi tâm vậy thì không cần phải nói giới gì nữa lắm ví dụ bây giờ cái tâm mình định đi của người không lấy bây giờ có để một sàn biết một sàn lắm <cười> Bây giờ mình để cái của cái, cái quý đó Mà tâm định không tổng lòng của khác Khỏi cần nói giới gì hết Anh vẫn không phạm giới tính Cho nên nhà Phật trong giới luật Đừng cộng giới Còn đạo cộng giới là gì Anh đã thấy được đường anh đi rồi Là không còn nghĩ nợ gì nữa hết Cho nên không cần nói tu Không cần nói giới Mà không hề rời khỏi cái đạo Cái đường mà cái đó gọi là đạo công nhớ cho nên nhớ định tuệ ba cái vương mà thật sự chỉ cần thấp một là đủ bởi vì trong, trong một nó có cả đủ cả rồi bây giờ người ta thấp sẵn cây nha mình không thấp được không đúng. cái đó gọi là, là ké nhớ <cười> Người thắp cái gian là tục đế Vì theo cái phong tục tập tục thế gian chùa ơi thắp quân Nhưng mình chân đế đi Một người thắp đủ rồi Nhiều người thắp cay mắt Phật Rồi lúc mình nói Phật ơi phù hộ con Phật cay quá Phật không thấy mình là ai Nếu mà Phật cay mắt Phật không có nhìn rõ mình là ai Thì một người thắp đó. Mình ra mình lãnh lễ để. tôn đế là đi chùa để thắp nhang nhưng lực chân đế là có người thắp là được nhị đế dung thông làm sao không thoát ly được không thắp cái nhang mà Phật vẫn phù hộ tại vì ấn tam bộ đủ định lên coi thấy được Phật với con là dung nhít tâm Phật lúc nào cũng như như bất động bây giờ con bất động như dân con không thấp cái nhang để gọi là Phật chính vì đã có một cái phương biểu tượng tầm con bất động có nhang hay không hoặc là người hưởng nhang mà không không lên <cười> mình là người cúng nhang mình phiền hạ gì có phải hay không bây giờ quý vị nấu món ăn vô cúng cho chùa với mục đích là cúng giải đại chúng đủ rồi còn chùa muốn xử sự sao cái chuyện đó tùy trong ban ngày đẹp trời ơi đi kiếm cái món của tôi lâu rồi mà không có phiền não vô cùng thành nữ ra mình mình đến hồi nãy mình chân đế hồi bác nó tụt xuống cái <cười> tục đế nó lôi ra đi cứ nhẹ nhàng bằng việc quý vị hiểu được cái chữ vị đế dung thông ấn ta rồi không Ấn là một biểu lộ Thì cái gì chúng ta làm biểu lộ là tốt Nhưng có định lực thì mình biết biểu lộ đúng mức, đúng việc đúng thời Thì lúc nào cũng mang lại cho đại chúng sự an phục <cười> cùng bàn Ở dưới hỏi đó nghe. <cười> đường <cười> chúng con được xem thầy giảng trên dương thấy giọng nói và cử chỉ thầy rất thanh thản tự tại. bà thầy trong cuộc sống thầy có gặp việc gì mất đắc ý hoặc nghịch cảnh không? nếu có thầy giải quyết như thế nào với tâm niệm vẫn an nhiên con hỏi câu hỏi thay cho nhiều phật tử trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở bất như ý vì quý thầy khác người thường có mối quan hệ với gia đình và xã hội và sau đó thầy đã ngộ đã được điều gì xin thầy chia sẻ chúc thầy sức khỏe và tăng tiến trên đường tu học và có một cái điều là hỏi thầy bộ đã ngộ ra được điều gì em ngộ ra một điều là cuộc đời này rất ngộ <cười> <cười> nó ngộ ở cái chỗ là cố ý trồng hoa hoa chẳng nở vô tình tím hiểu liễu xanh tươi có đôi khi mình tưới nước muốn tưới cây hoa mà hoa nó chớ ngắt cỏ hoa nó mọc quá trời có đôi khi mình cố ý mình làm được việc này, một việc này mà việc này xong một việc Rắc rối lại đến Thật ra Chúng ta có cái danh từ là tự tại Khác với tự do Tự do nghĩa là khi ai đó nhốt mình Làm cho mình tức bội Mình muốn giải phóng cái việc đó giải phóng cái đó Mình nghĩ là mình phải ra khỏi cái chỗ đó Với tự do Nhưng mà thực sự trong luật đời này á Nếu mình ngồi ở đâu mà không có tự tại là tự chỗ đó không có tự do Vì tự tại là nội tâm Tự do là cái nghĩ của mình là mình thoát được chỗ đó mới tự tại Có một ví dụ Hồi nhỏ mình hãy suy nghĩ như thế này Tối 18 tuổi rồi cũng khỏi rồi, khỏi cái gia đình rồi, rồi lúc đó tôi tự do Tại vậy không? Vì nhỏ mình ở với cha mẹ nghĩ vậy nhưng mà khi mà mình ra đúng người ta tôi mình được ra riêng rồi mình có tự do không mình làm chẳng là mình biết phát liên cho nên rốt cuộc tự do là cái gì mà mình nghĩ tới cái việc ra cuộc sống này lúc nào cũng có luật có lệ để nó ngăn chặn cái quan trọng là tự tại của ta mình ngồi ở đâu mình làm cái việc gì nó khổ mà mình thấy bình thường ví dụ ví dụ như bây giờ một người căn bệnh là khổ rồi nghĩa là thân này bây giờ hết tự do rồi không có ăn như ngày xưa nữa không phải đi đứng nói cười như ngày xưa nữa. À, đại thân này hết tự do Nhưng mà tâm mình phải tự tại là gì? mình hiểu được một điều rằng có thân phải khổ vì thân, có thân là phải có bệnh, có già, có thay đổi. Thành thử đó là một sự thật mình tự tại. bệnh là xứ mỹ so ra với bệnh là nước nghèo mình vẫn có phước hơn nhiều nghĩ tới đó thôi là tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó vẫn bình thành thử ra tự do đó là mình nghĩ là mình thoát ly được cái chỗ nào mới tự do nhưng mà thật sự ra mình không có được cái tâm tự tại thì chỗ nào mình cũng sẽ thấy có ràng buộc Bởi vì chỗ nào nó cũng có ràng buộc có một ví dụ như bây giờ là mình sống với cha mẹ mình Cha mẹ mình khó dễ với mình quá mình muốn có chồng Cho rồi để mình tự do Ai ngờ đâu bọt qua đâu kia mới gặp gia đình chồng Nó lửa là cũng sống mình đó Mình nghĩ là mình thoát chỗ này mình tự do chỗ kia Mình tự do theo tâm lý của mình thôi Rồi nếu mình tỉnh tại nè Đúng rồi Đã nói là tiếng làm dâu mà tự ra là mình phải làm dâu thôi Ví dụ như vậy Cho nên tự tại là do lòng mình Thoát ly được hoàn cảnh Cho nên Trên khi mình không bị Cái hoàn cảnh nó sai sự Nó là mình khổ là tự tại Quý điện có thấy Ngài Quảng Độ có cái hình ở phía sau phải không? Có bộ râu nữa không Cái bộ râu của Ngài Nó ngay làm bài thơ Trên đời quý nhất có bộ râu Khi buồn ta bút để giải sầu Râu ta nào phải đâu râu có Khi buồn ta bút có sao Tôi tự tại là ngày không có cái phương tiện phuỗi tóc phuỗi râu thì có bộ râu thì tự tại với bộ râu nếu mình nghĩ tu mà không tạo râu là trăng bây giờ hoàn cảnh người ta không có cái gì để người ta phuỗi tóc phuỗi râu thì làm sao cái cái tứ tai còn có cái bài phụ nó phải đi một bên qua tới đảo rồi cái chân cái đôi quần và còn một cái cục bọc sòn nữa cái bàn mà mà tháo cái đường vườn mà nó Trời ơi trời con có cùng sao mà sống cái <cười> này cái ông đứng trên đó ở cái cái cọng vườn sầu lót ra với trời ơi trên trời con còn có cái vườn sầu lót tôi sống cái lại cái người bây giờ một mình mình còn một cột một mình còn một viên một xoàn với là cái người mình lại chỉ còn có một cái vườn sầu lót thì bây giờ ai khổ nghe vậy mà cái ông cái vườn đùi ông có hạnh phúc đấy ha Thì phải là giải thích chút để, để chúng thấy thế nào tự do Thế nào tự tại Vậy thì hoàn cảnh khó khăn Vẫn nhau thôi Quý vị nghĩ người tu không gặp khó khăn à, Gặp còn nhiều hơn Ví dụ quý vị có gặp đi nữa bớt quá phạm nguyên có vài người Trong gia đình, mấy chục member Trong gia đình Còn người tu là hàng ngàn người Mà mình á Mình làm nhau quá Còn có giờ lũ à Người tu là làm dâu, on-kho, 24 đến bốn. Nhưng mà tại sao không khổ là bởi vì mình đây là lý tưởng, đây là cái điều mình muốn, cái gì mình muốn là không khổ, cái gì bị em không khổ. Thời đời cuộc sống mà khó khăn giống nhau hết á, quý vị có yêu phải trả, em cũng nhiều viêu. Mình cũng phải ở xứ này Không có ai free cho mình cái gì hết á. Bây giờ mình vô cái tiệm ăn á, Mà nó bán cho mình một cái burger mà Mình muốn miếng cheese từ 50 cent Một cái file Chỉ được một khách sắt, hai khách sắt Bây giờ muốn thêm là trả mấy chục xem để thêm mình khách sắt. Thì xứ này không có gì free Thì cuộc sống đời này Ở đây mọi việc nó làm Cái quan trọng là chúng ta biết Mình đang ở đâu Và chúng ta tự tại với mọi việc mà chúng ta phải gặp cuối cùng ông bà chỉ đọc bài thơ cũ cho đại chúng nghe biển khổ mênh mông sóng ngập trời khách trần chèo một chiếc thuyền chứ thuyền ai ngược gió ai xuôi gió Trung cuộc thế rồi biển khổ đại chúng nghĩ em chắc được xuôi gió, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Mình đang ở trong biển hết mà, chẳng qua hãy bữa nào thuận với vui, nay thuận gió, không được thì ta nhìn gió. Nhưng mà thuận nghịch thì cuối cùng thì ở trong biển khổ, tự tại thì khỏi bám. rồi từ đại chúng à, coi như hôm nay là mình vừa chỉ tiêu thường là giảng có hai tiếng nữa. coi như bữa nay là hai tiếng rưỡi thì đại chúng cũng đã chịu khó ngồi lâu như vậy thì thứ nhất là lâu lắm phải không và mới được về đây và coi như là lần đầu tiên gặp đại chúng cũng để gọi là mình gieo duyên, kết duyên ở với nhau trong phòng pháp và có thể tối hôm nay hơi dài nhưng mà con vẫn nghĩ rằng tất cả mọi người đều hoàn thiện hết. ngồi lâu mà không khổ thì gọi là tử tại còn nếu mà ngồi lâu thì không nói là tự tử <cười>